chương vũ truyền kiếm hiệp mến chào quý tính g i ả tiếp theo là phần hai mươi quyết y kỳ thương tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ t i ế p tâm thái tối hồ phi lúc này trầm g i ọ n g quát giá họ q u a kia bữa nay ta không chặt ngươi ra trăm mảnh ta không phải là họ hồ q u a bất phương lúc này cũng nói hồ phi thế thì ngươi chuẩn bị đổi họ đi thôi hồ phi hô l ị c ngươi nạp mạng đi tiếng quát chưa dứt thì thiết tâm thái tuế đã phóng chưởng đánh hòa bất phương lão ra tay cực kỳ độc địa khiến người coi phải le lưỡi hòa bất phương dung chưởng lên n g h ê n địch thế là hai người khai diễn một cuộc ác đấu khủng khiếp không biết bao giờ mới kết liễu bóng luồng kình khí ào ạt như gió cuốn chuyển động chậm lại rồi bật lên hai tiếng binh binh nghe chói tai mới không đầy mười hiệp qua bất phương đã c h ầ n t à i luống c u ố n không còn sức để phản kích nữa gã lâm vào một tình trạng vô cùng nguy hiểm bóng người thấp thoáng mỹ nhân ngư từ tiểu hương cũng nhảy vào d ò n g chiến thành thế hai người chọi một thiết t ầ m thái tuế quát hỏi còn tiện nhân kia ngươi không chờ được một l á t nữa hay sao lão ra c h i ề u mỗi lúc mỗi mau lẹ b ứ c b ắ t qua bất phương phải lùi lại rồi dung chưởng đánh xéo một cái về phía tự hiểu h ơ n t h u t â m thái tuế lửa vận giúp trời đối diện rơi gian phu dâm phụ càng đánh càng hăng mỗi lần lão ra tay khiến cho người phải run sợ từ tiểu hương cùng qua bất phương cũng không phải là hạng bản lãnh tầm thường nhưng vì thuyết â m thái tuế quán độc đến cùng cực nên ra tay mãnh liệt gấp bội thành ra hai người đánh một mà vẫn chưa phân thắng bại chỉ trong chớp mắt hai bên đã qua lại ngoài hai mươi chiêu rồi tiếng quát tháo cùng tiếng rú hòa nhau thành một khúc nhạc rùng rợn qua bất phương miệng đổ máu tươi l o ạ n t r h o ạ n lùi lại thân hình của gã l ã o đảo muốn té bỗng một tiếng thét lanh lảnh như chọt vào màn tay của mọi người mỹ nhân ngư từ tiểu hương bị c ậ p trúng tấm khăn lụa bị rớt xuống để lộ một mớ tóc lởm chởm vì thị mới hoàn tục ba ngàn sợ tơ phiền não chưa mọc được d à i mặt của thị vừa bẽn l ẻ n lại vừa q u a n g mang nét thảm hại không bút nào tả xiết t h i ế t tâm thái tuế hồ phi trỏ mặt của từ tiểu hương rồi quát mắng còn dầm phụ kia bữa nay ngươi phải chết mà không có đ ấ n chồn u g đó từ tiểu hương cất giọng lạnh như b ă n g đáp hồ phi kẻ chết là ngươi chứ không phải là ta bỗng thấy thiết t ầ m thái tuế tự nhiên người rung lên một cái từ tiểu hương phóng trưởng đánh ra binh tiếp theo là một tiếng rên ư ử thiết t ầ m thái tuế không thể nào trả đòn được lùi lại đến bốn năm bước qua bất phương tiến lại một bước thì gặp thiết t ầ m thái tuế đang lùi lại gã phóng trưởng đánh liền thiết t ầ m thái tuế rú lên thê thảm người lão c h u ố i về phía trước xích nữa té xuống miệng ứa máu tươi ngô cương ẩn mình sau một gốc cây chàng toan băng mình tiến ra bỗng nghe t h a n h nằm một lão già lọt vào tay lão đã bị người ngấm ngầm ám toán rồi phải chú ý đến gã thư sinh áo làm kia ngô cương giật mình kinh hãi xoay người nhìn lại thì người ở đứng trước mặt rõ ràng là vô sự sinh phi đổ vũ không hiểu lão đã đến bên tự lúc nào nghe dòng lưỡi thì lão quái kiệt này đã đến đây lâu rồi trong trường đấu g i a n g lên tiếng cười đắc ý của hoa bất phương gả lên tiếng nói <cười> hồ phi ngoại hiệu của ngươi là thiết tầm thái tuế vậy bữa nay ta thử móc trái tim của ngươi ra c o i có phải bằng sắt hay không thiết tầm thái tuế hồ phi trợn mắt cơ hồ như đứt kẻ lão quát lên bản nhân tuy đã bị ám toán nhưng vẫn đập chết được bọn c ấ u nam nữ các ngươi tiếng quát chưa dứt thì lão đã phóng trưởng đánh binh một tiếng q u a bất phương dung trưởng lên đón sầm một tiếng nổ rùng rợn cả hai đều bị lùi lại một bước dài thiết t ầ m thấy thuế miệng lại p h ù n g máu tươi một tên kim kiếm thủ bỗng rút thanh kiếm ở bên mình nhảy vào trường đấu cất giọng đ à n h ác nói giết quách đi cho xong để khỏi bận chân tay hoài ngô c ư ờ n g không thể nghe lời của vô sự sinh phi được nữa chàng rút kiếm cầm tay rồi giọt mình nhanh như chớp vào ở trong trường l à m mỹ thư sinh đứng lên lớn tiếng hỏi ai tiếp theo là một tiếng sẹt kinh người máu tươi phun ra như suối gã tuyến thủ vừa tới giữa không trường liền bị chém làm hai đoạn ở ngang lưng ruột gan đổ ra đầy cả mặt đất những người có mặt tại trường đồng thời la quán lên sách huyết n h ớ kiếm ngô cương đảo mắt nhìn mọi người đứng ở bên trường thì chạm ngay vào một quang của l á thù viên chàng thấy vẻ mặt của nàng s á m xanh ra chiều quán đ ộ u phi thường người của nàng run lên bần bật chàng ngó tới thư sinh áo lam thì thấy vẻ mặt của hắn có vẻ kỳ bí chàng trợn mắt lên ngó gã đặng hắn một tiếng rồi quay lại nhìn tên kim kiếm thủ kia tên kim kiếm thủ đó chẳng phải ai xa lạ chàng vừa ngó thì đã nhận ra là kim kiếm số bốn chính gã đã phái người đi truy nã phi t h i ề n ngô công lý thành sự lập tức chàng động tâm nhớ lại tống quyết y kỳ thư bí mật và chàng quyết định phanh phui ra ở nơi gã này trong trường thiết tâm thái tuế đầy giá xúc động qua bất phương cùng từ tiểu hương kinh h ả i thất sắc ngô c ư ờ n g ngó thiết tâm thái tuế rồi cất tiếng hỏi hồ đại thuốc đại thuốc còn hành động được không thiết tâm thái tuế vuốt máu ở trên môi xúc động rồi đáp còn được ta phải ra t h ầ y giết đôi c h u nam nữ này mới thả giận đô ngô c ư ờ n g nói hay lắm chàng tầm thanh phụng k í n đứng sang một bên đối diện dơi thư sinh áo lạc vì chàng nghe vô sự sinh phi đ ổ vũ đã cảnh cáo nên chàng lập tức để ý giám thị gã ngay sự thật đã chứng minh rằng thư sinh áo lam cùng l á thục viên đều là phần tử trong võ mình vụ này ngô cương tạm quản truy cứu vì hiện giờ cần phải giải quyết ngay vụ công án ở đương trường chàng n ó i d ơ i thiết t ầ m thái t u ế hồ đại thuốc giải quyết gã nam trước đi l à m y thư sinh nhìn ngô cương xá dài rồi nói huynh đài xin huynh đài đừng nhún tay vào chuyện ân quát của người ta ngô cường trợn mắt lên quát người cầm miệng lại ai mượn ngươi dạy khôn ta hả t h i ế t tâm thái tuế quát lên một tiếng nhảy sổ vào q u a bất phương từ tiểu hương cũng giơ tay lên ngô cương liền thét lớn từ tiểu hương ngươi mà còn nhúc n h í t là bản thiếu hiệp sẽ giết n g ư ơ i trước lùi lại chờ đợi đi t h i ế t tâm thái tuế cùng q u a bất phương lại khai diễn một cuộc chiến đấu sinh tử mỹ nhân ngư từ tiểu hương nhìn ngô cương một lượt không nghĩ gì nữa chạy lại tập kích phía sau lưng của thiết t ầ m thái tuế ngô cương quát lớn người tự tìm cái chết đừng có quán chết t a rồi tiếng rú thê thảm g i a n g lên cánh tay mặt của từ tiểu hương bị chém đứt t ơ i ngàn dài rớt xuống máu tươi phùng ra ướt cả người của thị ngô cương từ từ lùi lại đứng về nguyên chỗ cũ thực sinh áo lam lướt mình tiến lại điểm quyệt chỉ quyết cho từ tiểu hương ngô cường quát l ị n h lùi lại máu thư s i n h áo lam n g ờ ngác thẹn thồn hỏi q u y n h đ ạ i không nên tàn nhẫn thái quá ngô cường cất giọng lạnh như băng đừng có nói gì hết cứ việc lùi lại đi thư s i n h áo lam hấp tấp lùi lại đứng một bên của lã thục u viên nói nhỏ một tiếng không hiểu gã nói gì bỗng nghe lã thục u viên kêu l ị n h không được mỹ nhân ngư từ tiểu hương Giả mặt hung ác như quỷ sứ bây giờ thị không phải là mỹ nhân ngư nữa thiết tâm thái tuế và hoa bất phương cả hai người té k h u y n xuống đất sau một lúc thở hồng hộc hai người lại lảo đảo đứng lên xăm hoa bất phương bị thiết tâm thái tuế đánh một dưỡng ngã lăn ra lão cũng phải lùi lại hai bước mới đứng vững không đến đội ngã lăn ra hoa bất phương cử động tay chân cố gượng bò dậy nhìn bọn thư s i n h áo lam rồi gầm lên các ngươi các ngươi còn đứng tự thủ bàng hoàng được hay sao tình kim kiếm số bốn do dự một chút rồi rút kiếm băng mình toàn chạy đến bỗng nghe tiếng quát lớn đừng có nhốt nhít người của hắn chưa đứng dững thì ngô cương đã dí mũi kiếm vào trước ngực của hắn rồi tình kim kiếm số bốn không còn đất để né tránh được nữa liền bị ngô cương kềm chế ngô cương mặc lộ sát khí mũi kiếm run g run g đã đâm sâu vào hai tấc máu tươi chảy ra ướt cả vạt áo trước ngực tên kim kiếm số bốn mặc s á n g như tro tàn g bật tiếng rên là thầy thảm ôi trời lại một tiếng rú rùng rợn xé bầu không khí t ù n g lên thiết tâm thái tuế ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc như trâu còn q u a bất phương bị chém cả ốc lẫn máu phụt ra chết ngay ở đ ư ờ n g trường ngô cường thu kiếm về và nói người hãy chờ đó đi món nợ này rồi sẽ tính sao tạm thời ta tha mạng cho người tên kim kiếm số bốn hốt q u ả n g lùi lại ngô cường lượm thanh kiếm của tên kim kiếm thủ bị giết giờ rồi l i ệ n đến trước mặt của thiết tầm thái tuế và nói hồ đại thúc đại thúc hãy dùng cái này đi rồi chàng quay lại ngó mỹ nhân ngư từ tiểu hương rồi nói bây giờ đến lượt ngươi đó mỹ nhân ngư từ tiểu hương cố nhịn đ a u về chỗ cánh tay bị chém đứt thụy sai mình lào đến bên h thư xin h áo lam và lã t h u ộ c viên dĩ nhiên mục đích của thị là cầu d i ễ n bọn này c h a chở trở về chỗ cũ tiếng quát c ừ a dứt ngô cương nhảy vọt đến như là một con chim h ồ n g người của chàng ở trên không đã phóng chưởng ra luồn cương phong cuốn lại mỹ n h â n ngư từ tiểu hương bị hất trở về trung ương trường đấu t h ị g ắ n gượng đứng dậy thiết tâm thái thới chụp lấy thanh kiếm mà ngô cương đã l u y ệ n tới lão đứng lên cất bước tiến về p h í a từ tiểu hương bước chân của lão tuy không vững vàng mà cũng đầy g i ẻ sát khí và khủng khiếp ngô cương đứng về một góc để có thể vừa giám thị bọn thư sinh áo lam vừa trông rõ khắp nội ngoại toàn trường thư sinh áo lam xúc động nhìn lã thuật viên rồi nói thế muội thế muội nên phụ trách những hậu quả tại đây lã thuật viên trợn mắt nhìn gã rồi đáp ta phụ trách ư thư sinh áo lam nói thể m ũ i đừng quên rằng kế hoạch chúng ta đã định trước lã thuật viên biến sắc không nói gì nữa giữa lúc ấy thì một lão quái giống như loài khỉ d ư ỡ n g thân hình bé nhỏ gầy nhôm người cao không tới bốn thước đã đủng đỉnh xuất hiện đứng một bên trường đấu lão t á t miệng nhe răng nhìn thư sinh áo lam mà cười cái cười của lão khiến người coi phải ớn g ã i bọn thư sinh áo l à m lã thuộc viên kim kiếm số bốn thấy lão xuất hiện tất cả đều thất sắc lão chính là người vừa cảnh cáo ngô cương tên gọi là vô sự sinh phi đ ổ vũ lão n ổ i tiếng là một con quái vật hay can thiệp vào chuyện của người ta trong trường thì mỹ nhân ngư từ tiểu hương gặp lúc nguy cấp thì dùng độc chưởng đánh tới trước ngực của thiết tâm thái tuế thị vừa bị chặt đứt cánh tay mặt máu ra nhiều nên q uy lực không còn nữa bình t h i ế t tâm thay tôi l ã o đảo lùi lại hai bước miệng vẫn còn ứa máu tôi lão dừng lại một chút rồi cầm kiếm tiếng ra như cũ mỹ nhân ngư từ tiểu hương sợ quá lùi lại từng bước lã thuộc viên trợn mắt nhìn ngô cương rồi nói sách quyết nhất kiếm tử kỳ của ngươi sắp tới rồi đó ngô cương nải ra một cảm giác khôn tả chàng lạnh lùng đáp lã cô nữa tại hạ chỉ làm những việc nên làm chẳng kể gì đến sống chết đâu lã tục viên nói người hãy chờ đó mà coi ở trong trường thiết tâm thái t h ế đã áp bức đến trước mặt của mỹ nhân ngư từ tiểu hương đà kiếm có thể chém tới nơi lão miếng răng lên rồi nói hơn hai mươi năm nay ta đã để cho ngươi tiêu dao ở bên ngoài không ngờ lại có ngày nay từ t i ế n g hương vẻ quyến rũ không còn nữa nhất là thị bị c ụ c đi một cánh tay rồi hiện đã trở thành một con người khác và mặt của thị co g i ấ m lại biến đổi nguyên hình hơn nữa toàn thân máu me bê bết coi chẳng ra cái quái gì thị lớn tiếng quát l ử n hồ phi ngươi tưởng mình là t a i anh hùng hảo hán hay sao cáo mượn q u a y hùm mà không biết thẹn thiết tâm thái t h ế chẹn hồng còn tiên nhân kia mày cắm m i ệ n g lại t ừ tiểu hương cũng mắng ta cho ngươi chẳng đáng là hạng nam tử t h i ế t t ầ m thay tôi ấy mang cả tiện nhân trời sinh ra ngươi là giống đê hèn t ừ tiểu hương chửi lại ngươi là quân thật đáng phỉ nhổ mà t h i ế t t ầ m thay tôi ấy nói tiện nhân ngươi hãy nghe đây mi tưởng ta không đủ tư chất làm người ư ngày đó ta luyện tập một thứ công phu cần phải kềm chế dục vọng mà thôi mi không giữ đạo đi t ư d â m với bọn đốn mặc vô liềm sĩ trên chốn giang g hồ b ớ t chết đứa hài nhi mới có nửa tuổi như vậy ngươi còn là người nữa hay không hồ phi này đ ô i trời đạp đất ở đời chỉ vì mi mà không còn m ắ t mũi nào nhìn thấy ai nữa dù mi có chết trăm ngàn lần cũng không đủ đền tội từ tiểu hương lúc này lên tiếng nói ta quyết không hối hận thì sao thị chưa dứt lời tay trái đã dùng ra chụp rất mau lẹ đồng thời thị phóng chân phải đá vào quyệt khí hải của hồ phi t h ị thật là đứa dâm hung cực ác đến chết còn chưa tỉnh ngộ hai tiếng rú thê thảm bỗng g i a n g lên năm ngón tay của mỹ nhân ngư từ tiểu hương đâm thọc vào bụng bên phải của thiết tâm thái tuế mũi t i m kiếm của thiết tâm thái tuế cũng đâm sâu vào mạng mở của từ tiểu hương ngập tận chui một người chết một người bị tử thương đứng trơ ra như tượng gỗ tình trạng này khiến cho ai nhìn thấy cũng phải bởi vía bóng tịch dương đã nhuộm đỏ cả khu đậy m à u mả ánh vào máu tươi lại càng rùng rợn rồi k h u n h k h u n h hai người cùng ngã ngửa trên mặt đất ngô cường chạy nhanh đến bên thiết tâm thái tuế lên tiếng hỏi đại thú đại thú có sao không thế tâm thái tế thiều thạo nói ơ e rằng ta không khỏi được nữa nhưng lòng ta đã mãn nguyện rồi ta nhắm mắt được rồi tạ ưởng người tiểu bóng người thấp thoáng vô sự sinh phi đổ vũ tiến lại và nói đã gặp lão nhân gia đây thì y không chết được đâu lão nói xong rồi ốm người của hồ phi lớn gấp hai lần lão lên rồi tung mình giọt đi ngô cường nghiến răng rồi quay lại tên kim kiếm số bốn tên kim kiếm số bốn q u á t lên một tiếng dẫn công lực đến tột độ cầm kiếm phóng ra kiếm khí v à n g d ụ a rít lên nghe d è o d é o t o à n hai thanh kiếm chạm vào nhau thanh kiếm t r o n g tài của kim kiếm thủ số bốn bị gãi một nửa y sợ hết hồn ngô cường rung thanh kiếm trên tay rồi quát hỏi số bốn bây giờ chúng ta tính nợ chứ tên kiềm kiếm số bốn rung lên rồi hỏi lại tính nợ ư ngô cường đáp phải rồi ngươi phải trả lời ta một vấn đề thì ta mới có thể buông tha cho người tên kiềm kiếm số bốn lên tiếng hỏi vấn đề gì ngô cường hỏi năm trước nội đường quản sự võ minh là phi thiên ngô công lý thành sơn sao lại bị truy sát tên kim ề kiếm số bốn khiếp sợ lùi lại một bước dài rung lên rồi hỏi lại việc đó có liên quan gì đến các hạ vị ngô cường đáp đừng có rượm lời nữa người chỉ c u n g khai sự thật để trả lời t a i vấn đề này thôi tên kim ề kiếm số bốn l ầ n tiếng nói đó là việc riêng về nội bộ của bản mình ngô cường nói bất chấp việc riêng hay chung người cũng phải trả lời ta tên kim kiếm số bốn lên tiếng không được người muốn chết sao cái đó chưa chắc đâu số bốn người nên hiểu là gặp thủ đoạn của ta đến hòn đá cũng phải chảy nước đó tên kim kiếm số bốn nói các hạ thử làm đi lã thuật viên lại ngăn chặn trước mặt của tên kim kiếm số bốn sắc mặt xám xanh rồi sách quyết n h ớ kiếm người định muốn tìm cái chết thật ư ngô cương lạnh lùng đáp h a i hơn hết là cô nương không nên nhúng tay vào việc riêng của t à i hạ lã thục u viên nói không nhúng tay vào không được đâu ngô cương nói cô không thể can thiệp được cô đừng bắt t à i hạ phải đắc tội với cô nương người cứ ra tay đi g i ữ lúc ấy thì một bóng người kỳ bí lướt thật nhanh vào trong không tưởng người này mắc diều hâu mũi chim ưng tóc dài xõa x u ố n g d a i mình cao dư tám thước mà gầy khô như que củi hắn mặc áo bào xanh vừa ngắn vừa rộng coi chẳng khác nào một tấm áo khoác vào cành cây hình dạng này rất là khó coi người mới đến cất giọng t h è thé lên hỏi gã tiểu tử kia phải chăng ngươi là s ắ c quyết nhớ kiếm thành nam của hắn khiến người nghe phải khó chịu ngô cương xoay nửa người lại đối diện với quái nhân rồi cất giọng lạnh lùng đáp phải rồi các hạ là cao nhân phương nào đây quái nhân cầm giọng nói đến lão phu mà ngươi không nhận ra sao ngô c ư ờ n g hững hờn có thể tại hạ mắc mờ đó quái nhân lúc này nói lão phu là m ộ c tinh linh đây ngô c ư ờ n g ngơ ngác hỏi sao m ộ c tinh linh nữa quái nhân ừ một tiếng không nói gì ngô c ư ờ n g ngắm ngầm chấn động tâm thần chàng không ngờ lão lại là một người đứng đầu trong tam quái tên gọi là m ộ c tinh linh nhất yêu tam quái bác hùng là những ma đầu nổi tiếng đương thời chàng lạnh lùng hỏi cao nhân có điều chi giải bảo quái nhân đáp lão phù dần lệnh chủ nhân đến mời ngươi ngô c ư ờ n g kinh ngạc vì lão là người đứng đầu trong tam quái mà lại còn có chủ nhân kể ra cũng là một chuyện lạ trên chốn giang hồ chủ nhân lão là ai đấy chàng liền hỏi lại c á c hại d â n lệnh chủ nhân ư m ộ c tinh linh lên tiếng đáp đúng thế ngô c ư ờ n g lại hỏi quý chủ nhân là ai vậy m ộ c tinh linh đáp người cứ thấy mặt đi rồi sẽ rõ mà ngô c ư ờ n g lại hỏi quý chủ nhân mời t à i hạ có việc gì m ộ c tinh linh đáp lão phù chỉ d â n lệnh đi m ờ i người còn ngoài ra không biết gì hết ngô c ư ờ n g lại hỏi quý chủ nhân ở đâu m ộ c tinh linh đáp trên núi đại hồng ngô c ư ờ n g nói núi đại hồng ưu m ộ c tinh linh gật đầu ngô c ư ờ n g không khỏi động tâm t r ạ n g tử hỏi phải chăng là lão thước p h ù kia mục tiêu thứ hai của ta chính là núi đại hậu theo lời lão quản gia khi còn sống đã điều tra thì một trong những kẻ tù là cử chỉ đà ông ẩ n tư ở núi đại hậu phải chăng hắn đã biết được ta sẽ đến đòi nợ máu về vụ Gió lâm đệ nhất b ả o mà hạ thủ trước nên sai người đến mời ta rồi chàng lại nghĩ thầm chẳng lẽ m ộ c linh tinh lại là thủ hạ của hắn hay sao thái quản gia không hề đề cập đến tên m ộ c tinh linh theo lời của thái quản gia thì cụ chỉ đà ông là một người quái gở q u a lại một mình trên chốn giang hồ bình sinh lão không làm điều gì quái ác chẳng lẽ lại là chủ nhân của bọn ma tà như m ộ c tinh linh này hay sao chàng nghĩ như vậy rồi lạnh lùng đáp tài hạ cũng đang chuẩn bị lên núi đại hồng đây m ộ c tinh linh lộ vẻ ngạc nhiên hỏi người cũng định lên núi đại hồng ư đúng vậy người định lên đó làm gì vậy ta đi tìm người người muốn tìm ai có lẽ là quý chủ nhân đó m ộ c tinh linh cười the t h ế rồi nói <cười> được lắm vậy chúng ta cùng thượng lộ đi ngô cương nói các hạ chờ một chút đi tại hạ cần xử trí xong vụ này đã lúc này lã thuộc viên và kim kiếm số bốn đã lùi ra đứng sang một bên ngô cường trở vào mặt của kim kiếm số bốn rồi hỏi lại đây ngươi trả lời câu hỏi này của ta hãy định hy sinh cái thủ cấp ngươi chọn lựa một đường đi tên kim kiếm số bốn gắn giọng rồi đáp ngươi còn chưa tỉnh mộng ư ngô cường sát khí đằng đằng tiến lại mấy bước nữa một tên linh giơ t à i nói h ã y k h o a n đã ngô cường thở hồng học hỏi sao người kiếm ì để trả hỏi về việc bọn người truy sát phi thiên ngô công lý thanh sơn có phải vậy không ngô cường kinh hãi hỏi lại ồ hay sao các hạ lại biết vậy một t i n h linh lắc lư cái đầu lông lá đậy rồi đáp rằng dĩ nhiên là lão phù biết chứ ngô cường hỏi các hạ nói dĩ nhiên là nghĩa làm sao hả một tinh linh đáp người tha gã ra đi cứ đến tệ chủ nhân rồi sẽ hiểu rõ những vụ bí mật này ngô cường hỏi đã chắc gì mà quý chủ nhân chịu nói điều đó ra một tinh linh nói đến lão phu còn biết rõ ràng huống chi là tệ chủ nhân chứ ngô cường nói các hạ cho nghe có được không một tinh linh đáp phải gặp tệ chủ nhân trước mới được tại sao vậy người hỏi thật là lắm chuyện đó ngô cường nói tại hạ bản tính ưa việc gì cũng phải dứt khoát không thì nóng ruột lắm chàng chưa dứt lời thì đã giọt người đi như ma quỷ đến sau lưng của kim kiếm số bốn lã thuộc viên phóng trưởng thư sinh áo lam dung cây quạt cả hai người song song tấn công ngô cường ngô cường thì triển thần pháp kỳ bí mà chàng đã học được của yêu dương chàng thay đổi phương vị như một bóng u linh rồi phóng chưởng ra thật nhanh tên kiềm kiếm số bốn vừa sai mình liền gặp ngay trưởng phong của chàng người của hắn l o ạ n c h ọ n mấy cái rồi thụt lùi lại đến giữa không trường ngô c ư ờ n g rượt tới như bóng g i ớ i hình nắm lấy quyển mạch của gã lã thục viên cũng như t h ư s i n h áo lan đánh hụt tức quá liền tiến lại ngô c ư ờ n g lên tiếng nói lã cô nương t à i hạ không muốn giao thủ với cô nương lã thuật viên hỏi lại người có chịu buông thả cho gã hay không ngô cường đáp không được thư sinh áo lam bất giác cười nói <cười> thế muội tục ngữ thường nói để cho con người một chút cơ duyên ngày sau dễ bề tái ngộ theo ý của tiểu huynh chúng ta chẳng nên d â y v à o cái vụ này làm gì lã thuật viên nguýt thư sinh áo lam xong lại ngó mọc tinh linh một cái rồi lùi ra thư s a n h ảo làm giấy cày quạt ngó ngô cương mà cười một cách vô cùng kỳ bí rồi lên tiếng nói q u ỳ n h đài tiểu đệ vẫn giữ lòng kính cẩn với q u ỳ n h đài chứ không thay đổi gã nói xong rồi liền rút lui ngô cương hán giọng một tiếng r i ú p chặt năm ngón tay lại kiên kiếm số bốn la lên một tiếng t h ề thảm ngô cương lại hỏi nói ngay đi bằng không ngươi còn phải chịu những sự đau đớn hơn nữa tên kim kiếm số bốn hết cơn kinh hãi lại thách thức ngươi còn thủ đoạn nào thì cứ d i ở hết ra đi ngô cương cười khành khạch một tiếng phóng chỉ điểm tới rồi buông tay kia ra bỗng thấy tên kim kiếm số bốn toàn thân rung lên bần bật sắc mặt biến đổi từ màu đỏ sang màu trắng rồi từ màu trắng biến thành màu xanh rồi khuynh một tiếng gã lăn ra rú lên kinh khủng một tinh linh lại lạnh lùng nói tiểu tử có phải người sử dụng âm thủ đoạt phách của ụ linh môn không vậy ngô cương chấn động tâm thần chàng chợt nhớ tới lúc vừa rời khỏi hồ ma liền bị lão già mặc áo cẩm bào gán cho mình là môn hạ của địa cung bây giờ một tinh linh lại nói như vậy chàng tự hỏi phải chăng yêu vương cũng là một phần tử trong địa cung chàng nheo mắt nhìn một tinh linh không thừa nhận mà cũng không phủ nhận tên kim ề kiếm số bốn lăn lóc dưới đất áo quần rách tả tơi coi cực kỳ thảm hại khiến cho người không n ở t r o n g vào ngô cường lạnh lùng nói số bốn trong khoảnh khắc là kinh mạch toàn thân của ngươi sẽ bị tàn phế một nửa mà suốt đời không cách nào chữa khỏi được tên kim ề kiếm số bốn cất tiếng ủ ở nói như giọng nhát gừng À, rồi đây ngươi ngươi sẽ phải trả bằng một giá r ấ t đ ắ t ngô cương càng lạnh lẽo hơn và nói nếu ta lại điểm vào một chỗ âm quyệt trên người của ngươi nữa thì mỗi ngày cứ vào giờ tí và giờ ngọ là ngươi sẽ được hưởng thụ cái đau khổ như người dùi vào trái tim cho đến lúc chết vậy tên tìm kiếm số bốn lắp bắp nói ngươi ngươi ngô cương ngắt lời nói người có chịu nói hay là không m ộ c t i n h linh lúc này lạng người như một bóng ma đến bên kim kiếm số bốn đồng thời điểm cách không bằng một ngón tay tên kim kiếm cảm thấy bớt đau khổ rất nhiều hắn nằm thẳng tẳng ra mà thở hồng hộc miệng không ngớt sùi bọt ngô cường trong lòng kinh hãi nghĩ thầm m ộ c t i n h linh đã giải được phép âm thủ điểm quyệt này thật không hổ danh là người đứng đầu trong tam quái Từ đó mà suy luận thì chủ nhân của hắn tất nhiên phải là một nhân vật rất đáng sợ trong lòng còn đang ngẫm nghĩ chàng d ư ơ n g ánh mắt phẫn nộ lên nhìn một tinh linh rồi hỏi các hạ làm như thế là có ý gì hết một tinh linh bật lên một tràng cười quái gở và đáp chẳng có ý gì hết vì lão phu mềm lòng không nói nhìn thấy cảnh tượng đau đớn này câu nói đó từ miệng của một tên ma quỷ thốt ra khiến cho người ta khó hiểu nên cười hay nên khóc đây ngô cường gắn giọng lại rồi nói các hạ mà cũng mềm lòng thì thật là một giai thoại trong thiên hạ đó một tên linh lên tiếng nói đó là vì người chưa hiểu lão phu một cách sâu xa mà thôi ngô cường hững hờ nói tại hạ không ưa kẻ khác can thiệp vào hành động của mình m ộ c tinh linh ngắt lời vậy thì làm sao hả các hạ chỉ nên làm việc của mình phụ trách thôi người muốn đánh nhau có phải vậy không ngô cường lạnh lùng đáp tại hạ e rằng không chỉ có vậy thôi đâu m ộ c tinh linh lại hỏi người muốn đổ máu nữa hay sao ngô cương thản nhiên đáp có thể là như vậy sắp quyết nhất kim lão phù đã bảo vấn đề này ngươi có thể hiểu rõ sau khi ý kiến tệ chủ nhân ngươi hà tất phải háo phí thời giờ dù gã này có nói liệu ngươi có tin được hay sao mấy câu này quả nhiên là hợp tình hợp lý ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rồi lên t ế g hỏi các hà có đảm bảo vụ này không một tên linh đáp dĩ nhiên là được lão phù xin lấy thủ cấp ra mà bảo đảm đâu ngô cương cười nhạt rồi nói các hạ các hạ nên nhớ lưỡi bảo kiếm của tại hạ sắc bén lắm đâu một tên linh cười khanh khách rồi nói hơ hơ hơ. lão phù không muốn mất cái đầu này đâu ngươi hãy yên lòng đi ngô cương muốn thanh toán gã k i m kiếm số bốn nhưng sau đó chàng nghĩ lại nên để gã sống phòng khi sự bảo chứng của m ộ c tinh linh không đúng sự thật thì còn có chỗ để tra xét vụ bí mật về quyết y kỳ thư cho khỏi bị mai một nghĩ vậy chàng liền lên tiếng đáp được rồi t à i hạ sẽ tạm tin các hạ một phen m ộ c tinh linh lúc này nói vậy chúng ta thượng lộ thôi ngô cương gật đầu đáp ừ thì đi ngô cương đến lúc lên đường bất giác lại đưa mắt nhìn lã thục viên thì thấy m ộ t quan của nàng đang chăm chú nhìn mình trong m ộ t quan lộ ra một trạng thái khác lạ mà trong lúc nhất thời chàng không thể phân tích được cảnh xế chiều mờ mịt ngô c ư ờ n g theo một tinh linh ra khỏi khu rừng rồi lên đường núi đại hồng thật là một nơi hiểm trở đỉnh núi cao chót vót d á c h đá lởm chởm l á t đác mọc những cây thông xanh rì rậm rạp hai bóng người như quỷ m ỹ lúc ẩn lúc hiện đó chính là một tinh linh và ngô cương đường đi lên núi đã vài chục dặm mà chỗ nào cũng toàn là khe ngầm hang thẳm chim m u ô n không có một con dĩ nhiên chẳng có vết chân người thật chẳng biết đường nào mà đi ngô cương sinh i ả hồ nghi chàng không nhịn được liền cất tiếng hỏi quý chủ nhân ở chỗ nào vậy m ộ c tinh linh t r ở về phía s â n cốc có rừng thông rậm r ạ p rồi đáp ở tròng hàng núi k i a chỉ t r o n g nhái mắt hai người đã đến cửa hang m ộ c tinh linh dừng lại rồi nói tới nơi rồi ngô cương hỏi đây là đâu vậy bớt hội khóc ngô cương hỏi thế nghĩa làm sao m ộ c tinh linh đáp hàng núi này vào thì được chớ ra thì không được vì vậy nó có cái tên là bất hồi khóc ngô cương kêu ồ một tiếng rồi kinh ngạc m ộ c tinh linh lúc này hỏi người sợ rồi có phải không <cười> các hạ nói đùa hoài vậy thì đi xin các hạ dẫn đường đi trong hang cây rừng mọc từ đời nguyên thủy dây leo chi chít che kín h bầu trời cành khô lá mục chất đóng không biết dày đến bao nhiêu thước thật là một hang núi âm u quỷ quái hai người một trước một sau d ẫ m lên những đống lá mục mà đi hai người đi chừng năm dặm lại thấy ánh mặt trời trước mặt toàn quái thạch lởm chởm không một cây cỏ nơi đây so với cửa hang là hai thái cực d ư ợ t qua một dải loạn thạch thì đến đ á y hang dắt núi cao chót vót một tảng đá lớn dưới nhọn mà trên tròn đứng sừng sững dưới chân d á c h núi như một cây tháp cắm xuống đất vậy một tinh linh dừng bước lại một chút rồi chạy đến phiến đá này không vào tới nơi thì không nhìn thấy được công trình của tạo vật thật là thần kỳ đứng cửa động t r o n g vào nhũ đã tua t ỏ a rủ xuống coi chẳng khác nào hàm răng của một con quái thú khổng lồ ngô cương b u ộ c miệng hỏi phải chăng đây là chỗ của quý chủ nhân đang ở một tinh linh đáp chính thị tiến vào đi ngô cương hỏi không cần thông báo gì ư không cần t ạ i chủ nhân đã biết n g ư ờ i tới đây rồi ngô cương hiên ngang ưỡn ngực tiến vào những nhũ đất đã bị người ta chặt đi một phần để làm lối đi có thể bước lẹ chẳng khó khăn gì trong động cứ năm trượng lại dắt một hạt minh châu chiếu sáng lờ mờ khiến cho đường hầm càng thêm giá thần bí sau mấy lần quanh co trước mặt hiện ra một căn thạch thất rất rộng trong thạch thất đầy đủ cả bàn ghế và toàn chế bằng đá núi đồ trần thiết không có gì cả hai bên d á c h đá đều có khung cửa không biết thông tới nơi đâu từ lúc vào hang cho đến giờ chưa gặp một người nào cả ngô cường tự hỏi chẳng lẽ nơi đây chỉ có hai người chủ nhân lão này phải chăng là cửu chỉ đà ông có trong lòng của chàng có chút q u a n mang vì người đối đáp là một nhân vật rất đáng sợ chàng tự nhủ nếu đối phương quả là cửu chỉ đà ông thì khó lòng tránh khỏi một cuộc quyết chiến bằng không thì đối phương tìm mình vào đây để làm gì thật khó mà đoán ra được một t i n h linh lúc này trỏ tay rồi nói mời ngươi vào trong kia ngồi chờ một chút ngô cương định thần tiến vào thạch thất ngồi ngay vào chiếc thạch đ ồ n ở mé bên hữu mọc tinh l ê n xoay mình đi vào một khuôn cửa ngậm ngô cương để ý xem xét căn thạch động thì thấy cách trần thiết tuy sơ sài nhưng rất sạch sẽ và không chút bụi bẩm nào bỗng m ộ t thanh âm rất quen tai vọng lại té ra n g ư ờ i đã tới rồi sau ngô cương giật mình kinh hãi chàng đưa một quan về phía phát ra âm thanh máu ở trong quyết quản chạy rần rần chàng đứng phát dậy thanh nâm kia lại c ấ t lên nói người c ứ n g ồ i xuống và bình tĩnh lại chủ nhân m ộ t tinh linh không phải là cử chỉ đ ạ ông như chàng đã tưởng mà chính là thái thượng hộ pháp gió m ì n h mình mặc áo cẩm bào đối phương đã đến nhà này t ừ bao giờ rồi ngô cương không hề hiểu được chàng cất tiếng nói tẻ ra là cát hả lão nhân mặc cảm bào lên tiếng đáp các người lấy làm lạ lắm có phải không ngô c ư ờ n g đáp thật là một chuyện ngoài ý nghĩ của tại hạ đấy cảm bào lão nhân lên tiếng nói bây giờ chúng ta hãy nói chuyện tử tế với nhau đi ngô c ư ờ n g nghiến răng hỏi có chuyện gì mà nói cảm bào lão nhân nở một nụ cười nham hiểm rồi hỏi người có b i ế t tại sao mà n g ư ờ i còn sống đến ngày hôm nay hay không ngô cương hỏi lại tại hạ không biết tấm bào lão giả lên tiếng n á y vì lão phù l i ê n t i ế p nhân tài đó ngô cương cười ha hả hỏi bằng một giọng khinh miệt có phải các hạ l i ê n t i ế p khối tài liệu của tại hạ hay không gì tấm bào lão n h ậ n lên tiếng đáp đó là lão phù nhận chân chứ chẳng có chuyện gì đáng cười hết ngô cường đáp được lắm vậy chúng ta bàn chuyện đi thôi tấm bào lão nhân ung dung rồi nói trước hết chúng ta cần t r ầ n thanh một vấn đề ngô cường hỏi n g à i vấn đề gì tấm bào lão nhân lại hỏi có phải người tự nhận là đệ tử ký danh của yêu dương âu dương tàn hay không ngô cường đáp đúng vậy quả là có chuyện đó c ẩ m bào lão nhân hỏi vậy ngươi biết rõ lão là người thế nào chưa ngô cường hỏi lại các hạ hỏi câu đó làm gì vậy c ẩ m bào lão nhân lên tiếng nói nếu không thế thì ngươi mạo s ư n g là đệ tử ký d a n h của lão ngô cường trợn mắt lên ngắt lời nói mạo s ư n g ư làm gì phải đến nỗi như vậy chứ c ẩ m bào lão nhân cười hành h ạ c rồi nói <cười> ngươi đã gặp đ í c thần âu dương tàn g bao giờ chưa ngô c ư ờ n g đáp các hạ nói ra ngoài chính đề rồi tấm bào lão giả lên tiếng nói ngươi vẫn cương quyết nhận là đệ tử ký danh của lão hay sao t à i hạ không muốn bàn về vấn đề này nhưng nó quan hệ rất là phi thường t à i hạ chẳng thấy quan hệ chút nào hết được rồi hãy tạm gác chuyện này qua một bên đi bây giờ ngươi hãy nói lai、like、lịch cho lão phu nghe đi ngô c ư ờ n g đáp tại hạ không nghĩ sẽ nói đến điều này n g ư ờ i không chịu nói ư ngô cường đáp đúng vậy n g ư ờ i có biết đây là chỗ nào hay không đây là tổ quỷ hay hang hồn d â y cẩm bào lão nhân biến đổi sắc mặt y trầm lặng một hồi rồi rung giọng nói sách quyết nhất kiếm hãy nghe lão nhân già cảnh cáo cho mà biết nơi đây kêu bằng bất hồi cốc ngươi là người thông minh chắc hiểu hàm ý của câu nói này chứ ngô cường sát mạng sát khí rồi trầm giọng nói dĩ nhiên là hiểu tấm bào lão nhân nhìn chăm chú ngô c ư ờ n g một lát sau rồi lại lên tiếng nói lão nhân g i à nói thẳng cho n g ư ờ i biết mục đích của lão nhân g i à ta đây là muốn mời ngươi gia nhập tổ chức võ mình ngô c ư ờ n g đứng dậy hỏi các hạ muốn tại hạ gia nhập vào tập đoàn x à i l a n này ư cẩm bào lão giả cất giọng hung dữ nói n g ư ờ i chỉ có một đường này mà thôi ngô cường hỏi nếu tại hạ không gia nhập thì sao hả cẩm bào lão giả lên tiếng đáp nếu không thì ngươi sẽ dùi xương trong hang này ngô cường hững hờ hỏi liệu các hạ có dùi xương được tại hạ ở đây hay không vậy c ấ m bào lão giả cười gằn và đáp <cười> n h ớ định là được ngô c ư ờ n g nói tại hạ e rằng sự thật sẽ phản lại đâu c ấ m bào lão giả hỏi người c ử tuyệt hay sao ngô cương lạnh lùng đáp tại hạ e rằng không những chỉ có thế mà thôi c ấ m bào lão giả lên tiếng hỏi n g ư ờ i còn muốn gì nữa đây ngô c ư ờ n g đáp lưỡi kiếm nhuộm máu rồi mới rời khỏi nơi đây cẩm bào lão giả kêu lên một tràng cười rộ nghe rất chối tai nhất là trong thạch thất tiếng cười không có lối thoát như đâm vào tai khiến cho mọi người cơ hồ như muốn thủng cả m ạ n g nhĩ quý thính giả thần minh quyết y kỳ thư phần thứ hai mươi của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần hai mươi mốt trong chương trình tiếp theo Sentambil